mà vẫn tự do ước mơ nhưng không ảo tưởng kính chồng mà không thần tượng như ý chẳng bằng ý nhưhen và chê vốn chỉ là thói thường của nhân sinh thế thái khi bị người khác phê bình buồn b bỏ một chút thì được nhưng đừng vội giận dữ phản ứng Hãy xem lời phê bình của người khác là cơ hội để ta nhìn lại bản thân và điều chỉnh những điểm cần thiết. Khi được người khác tân bốc, vui vẻ một chút là được, nhưng đừng vội cho đó là sự thật. Phần lớn lời khen là để lấy lòng người khác. Thế nên ta đừng để những lời ngon ngọt làm trỗi dậy sự kiêu căng, tự mãn. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, Ta sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá ư lam lũ, Ta sẽ không còn sức lực để trách hờn. Nếu đã thật sự cùng cực, Sao ta vẫn còn tâm trạng kể lễ khóc than? Bất kể ở đâu hay lúc nào, Hãy nhớ rằng mình sống là cho chính mình. Thế nên mình làm công việc gì cũng được, Miễn không thẹn với lòng Và luôn cố gắng làm tròn bổn phận. Số mệnh từ nội tâm say Khi chọn một con đường Tức là ta đang quyết định vận mệnh của mình Ta đừng quá bận lòng về quá khứ Hãy sống trọn vẹn với hiện tại Và hướng tầm nhìn về tương lai Làm được như thế Thì ngày mai đời ta Chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn Ngày cũng trôi qua giống mọi ngày Khác là tỉnh thức giữa cuồng say Xưa tìm hạnh phúc trong phiền muộn Chừ sống bay chừ, sống tại đây Trong Kinh A Hạng, Đức Phật dạy Người làm thiện cũng giống như mặt trăng Người làm ác cũng giống như mặt trăng Vì sao vậy? Vì người làm thiện giống mặt trăng từ mùng 1 đến rầm Ngày càng sáng tỏ thêm lên Còn người làm ác giống như mặt trăng, từ ngày trầm đến đêm 30 ngày càng khuất lụi dần vào bóng tối. Ai mang thân người, tức đều có phước phận nhất định, giống một mặt trăng đang sáng với phước đức tương ứng có được. Nếu ta không biết vun bồi thêm phước đức ấy, mà lại tạo thêm bao nhiêu nghiệp không tốt, thì ta sẽ như mặt trăng, từ ngày trầm đến đêm 30 mươi, lụi dần vào bóng tối. Như vậy, thật đáng buồn phải không? Còn nếu ta biết nâng niu trân quý mặt trăng đang sáng của mình, làm cho phước lành của mình ngày càng tăng trưởng, thì ta sẽ giống như mặt trăng từ mùng 1 đến ngày rằm, ngày càng sáng tỏ hơn. Như vậy, thật đáng quý phải không? Hãy cứ yêu, nếu yêu là lẽ sống. Nhưng chớ nhầm dục vọng với tình yêu. Mây rủ gió bay qua trời cao rộng, Chẳng trói nhau nên tự tại rất nhiều. Nếu biết yêu trái tim bừng lửa sáng, Xót thương người trong khổ nạn gầy hao. Vì lắm lúc đời như dòng sông càng, Có tình yêu lai láng giọt mưa trào. Em hãy đến bên tôi đừng e ngại, Đóa sen hồng này ưu ái gửi trao, Đời du sĩ tôi chân trần áo vải, Tuổi đông đầy nhật nguyệt với trăng sao. Em có biết tình yêu màu nhiệm lắm, Nếu bàn tay quen nắm biết buông ra, Cứ thầm lặng yêu đâu cần vội vã, Giữa muôn loài thấy lại bóng hình tạ. Đừng đuổi bắt những cuộc tình dâu bể Bao kiếp rồi suối lệ đã trùng dương Ngồi yên nhát Cùng phát lời hải thề Thắp đèn tâm cho rạng nẻo vô thường Hãy cứ sống yêu với lòng biển rộng Nắng mai ngời bừng giấc mộng Thanh thanh Có lẽ là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 Đừng khởi tâm, não hại người và Phật Sống hết lòng và chân thật, mặt đời còn nhiều người dối trá. Sống tỉnh táo, không đua đòi, mặt người đời say mê bon chèn. Ăn uống có điều độ, nhai nhuyễn, đừng làm dụng những thực phẩm chứa nhiều hóa chất. Tránh luôn chiều thái quá, nhưng sở thích ăn uống kém lành mạnh.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 Là cuộc sống được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương giản dị. Hãy bắt đầu ngày mới, hồn nhiên một nụ cười, Nụ cười thành hoa nắng, gửi đất trời muôn nơi. Đừng ước mơ thay đổi, cả thế giới quanh mình, Đó chỉ là ảo tưởng, hãy đổi thay cách nhìn. Nếu đời quăng trái chanh, nhớ làm ly giải khác, nhở gặp người tệ ác, biến rác thành bông hoa. Đừng quan trọng thái quá, mọi việc nơi trần gian, chuyện chi rồi cũng vậy, rủ nhau cùng mây tan. Mấy mươi năm mở mắt, rồi ngủ vùi đất sâu, sống một ngày tỉnh thức, ấy đã là thiên thâu niềm an vui vốn dĩ từ nội tâm yên bình khi lòng đầy hoan hỷ thế giới này đẹp sinh khi một người được hỏi rằng hạnh phúc là gì thì người đó đã trả lời hạnh phúc có nghĩa là những gì hoàn hảo trong cuộc sống đã được đủ đầy đã được lắp đầy và đã được tìm thấy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 nực cười giàu ấy ai vua nhón cao để hơn thua sự đời đầu hầy kiếp sống tuyệt vời vi phu tiếng bên trời mạc ai hầy trong một tách trà có hồ sen ngát mượt mà dân hương ai hầy trong gió ngàn phương Đã mang hơi thở trùng dương xanh ngời. Tay em cầm mảnh giấy rời, Nhìn sâu chiếc lá trên đồi nằm im Ai hay trong một cánh chim, Chở theo nỗi nhớ trái tim xa nhà. Hữu thân giữa chốn ta bà, Là vương bóng dáng hằng xa luân hồi. Ngửa bàn tay dưới mặt trời, Lặng nhìn, Hội ngộ bao đời xa xôi Nên người nào có xa tôi Tôi và thế giới chẳng rời xa nhau Khi người mang vết thương sâu Hồn tôi lân mẫn nguyện đau vì người Khi người nở một nụ cười Bàn chân tôi bước thảnh thơi nhịp cùng Ai hay một trái tim nồng mở ra ôm được mong lòng thể gian. Bây giờ mọi người hãy thực hành mỗi ngày tám chữ sau đây để sống khỏe mạnh, an vui, trẻ trung, tự tại dài lâu và thông dong. Một, nhẫn. Nghĩa là nhẫn nại, nhẫn nhịn. Nhẫn có thể dưỡng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 Ánh mắt tỏa ra ánh sáng. Bảy, cần, cần mẫn chăm chỉ. Cần có thể phát tài. Người xưa có câu, Ông trời sẽ đền bù cho người cần cụ. Ý rằng, một người siêng năng cần cụ Sẽ được ông trời giúp đỡ, Bù đắp cho những thiệt thoại. Vì đâu, cùng là kiếm được tiền, Nhưng có người chẳng mấy chốc tiêu sạch,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 cũng sẽ không vì chiến được chút lợi nhỏ mà vui mừng khôn xiết Những người luôn tính toán chi ly thường sống rất mệt mỏi. Người xưa có câu, lùi một bước biển rộng trời cao. Đôi khi, lùi một bước là chính là tiến lên một bước. Lùi một bước, nhường nhìn một bước, sẽ có nhiều bạn bè hơn. Biết đời vui ẩn dấu buồn Biết hờn hoang đã vô thường một bên. Nguyện từ nay dứt lãn quên, sống đời tỉnh thức thắp đèn tuệ tri. Chào buổi sáng mím môi cười thanh thản. Những ưu phiền khuất dạng với đêm qua. Chào nắng sớm chiếu soi hồn sáng lành. Kìa bình minh. Ưa ấy lại trao quà. Chào lũ bướm múa theo lời chim hoắt. Khổng tường vi khoe lộc biết hồi sinh. Vẳng trong gió tiếng chuông chùa thanh thoát. Ngửi vào đời ấm áp một câu kinh. Chào ngày mới, nguyện ngày hôm nay mới. Cõi lòng vui thế giới đẹp dường bao. Khi trí tuệ Tình thương là lẽ sống, Từng phút giây hạnh phúc đến ngọt ngào. Cứ thử gieo ai những muộn phiền, Chân về nghiêng bước và không yên, Sống sàng như mắt vừa vương bụi Biết nỗi buồn kia ta nhận riêng. Hãy thử trao ai chút dịu dàng, Hạ nồng sau ngỡ lúc thu sang. Mắt từ đưa khắp trong trần thế, ấm áp thay nhìn tiếng hỏi hàng. Nhắm mắt một lần để lắng nghe, nghe niềm đau trải khắp sơn khê, Nhịm màu giọt lệ thành mây khói, đời đẹp từ khi sống vỗ về. Cứ thử ngồi gần bên cạnh nhau, cùng khâu vá lại những cơn đau, Có khi xa cách vì câm lặng lắm lúc ngôn lời chia hố sâu. Hãy thử cho nhau những nụ cười, đất trời như mở lượng đầy vơi. Khi thương và hiểu tràn muôn lối, cõi sống địa đàn vui khắp nơi. Thử hỏi một lần ta là ai? Mà sao mộng mãi giữa đêm dài, đêm dài quên ngủ trong sinh tử thử hỏi một lần ta là ai? Kinh Phật có ghi lại rằng, khi Đức Phật đảng sanh, người đã chỉ lên trời rồi chỉ xuống đất, nói Thiên thường, thiên hạ, duy ngã, độc tôn. Nghĩa là trên trời, dưới trời, chỉ có ta là tôn quý, Đó là cái ta của đất trời vũ trụ Đức Phật muốn gợi ý rằng Ta tìm thấy ta trong khắp đất trời Ta có mặt trong cây cỏ hoa lá Trong con cá dưới sông Trong con chim trên trời Vạn vật trong trời đất Đều có một phần xương thịt của ta Vậy có phải ta xé một cái lá Bẻ một nhành hoa Phá một cánh rừng Bắn một con chim Là ta đang tự hủy hoại chính mình chăng? Có phải ta giận một người, đánh nhau với một người, hận thù một người là ta đang tự hủy hoại chính mình chăng? Vì vậy, ta nên yêu thương, sẻ chia, hy sinh và phụng sự cuộc đời. Nên sống vì mỗi nhành hoa, ngọn cỏ, con người quanh ta. Đây chính là vô ngã. Vô ngã không phải là không có cái ta Mà là cái ta trang hòa trong bản thể vô lượng của vũ trụ này Còn bản ngã chính là sống cho riêng mình Là đánh mất chính mình, đánh mất cả cái ta chân thật Chiều lên núi nằm im trên mỏm đá Nghe chim ngàn tréo gọi vết tiền thân Văn vặn tiếng lâm tuyền trong gió hạ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 Bình phẩm tốt xấu bất kỳ ai Thì ta sẽ bớt đi những lần xấu hổ lúng túng vì lỡ lời Bình minh rồi lại hoàng hôn Sống trang hòa chớ để buồn một ai Cho, cho đến tuổi đời phai mỉm cười đã sống không hoài kiếp niên Đôi khi trong cuộc sống có những điều bất như ý, có những chuyện làm ta giận, có những người làm ta sân. Vậy thì, dặn lòng phải nhẫn nhìn thôi, qua tai gió thoảng những lời chửi làng, những câu nói xéo chửi xa, lời thô ý sốc chỉ là chó bay. Nhưng thương người chửi bậy này, chửi nhiêu khẩu nghiệp càng gây não nề. Giận lòng đừng quá chấp nê, ôm tâm giận dữ nguyện thệ trả vay. San sao ánh mắt hao gầy, lao vào bi hận đầy tấm thân. Trăm năm trong chốn hồng trần, cõi lòng nhẫn nhục tới gần thiền tâm. Chắc hẳn một số người trong số chúng ta sẽ biết câu chuyện này. Một ngày nọ, Người cha gọi ba đứa con trai đến và nói Cha đã già yếu rồi Trong khi cơ nghiệp tổ tông cần người tiếp quản Các con đều thông minh, tài giỏi Quả thật cha không biết phải chọn ai Để giao phó trọng trách này Bây giờ mỗi con hãy đi lấy giấy Và viết ra những ưu điểm của bản thân Và khuyết điểm của hai người còn lại Rồi sau đó đưa tờ giấy cho cha Cha sẽ xem trong các con Ai là người thấu hiểu và có cái nhìn sáng suốt nhất thì sẽ giao lại cơ nghiệp cho người ấy. Chỉ một lát sau, hai người con đầu quay lại và đưa cho cha những tờ giấy kính đặt chữ. Chỉ có cậu con Úc là mãi chưa hồi đáp. Buổi tối hôm ấy, người con Út ngập ngừng đến bên cha. Trong tay cậu ta là tờ giấy trắng tin. Cậu nói, Thưa cha, Con bất tài nên không thể tìm ra ưu điểm của bản thân Cũng không thể tìm ra khuyết điểm nào của hai anh Vậy con mong cha hãy giao cơ nghiệp cho hai anh của con tiếp quản Người cha nghe vậy nở nụ cười rạng rỡ Ông đã tìm ra người có đủ mọi phẩm chất kế thừa cơ nghiệp của tiên tổ rồi Chỉ những ai thật sự khiêm tốn và trong tâm không chất chứa những khuyết điểm của người khác thì mới có thể chí công vô tư trong mọi việc. Nếu chỉ nhìn vào những khuyết điểm của người khác, ta sẽ không thể biết rằng họ cũng còn rất nhiều ưu điểm đáng được khích lệ, khen. Hết thảy những mối quan hệ trong cuộc đời mỗi chúng ta đều vì duyên, vì nợ mà thành. Mỗi kiếp người chỉ có trăm năm để thương yêu, quý mến ai đó. Thế nên, đối với người khác, đôi khi ta cần biết Nhắm một mắt, mở một mắt Để quên đi những khuyết điểm của họ Để có thể tập trung nhìn vào ưu điểm Đôi khi ta cần biết giả khờ Để bao dung những lỗi lầm Làm được như vậy Thì ta sẽ vui vẻ hơn biết bao nhiêu Phải không? Sẽ sai sót nếu nghĩ mình luôn đúng Và mọi người, ai nấy cũng đều sai Người biết sống, sống giữa nghìn khác biệt vẫn nhìn nhau thông cảm biết quan hoài lùi nơi cõi ta bà giật mình ngó đã già không hay nhát chồng đã quá một ngày năm qua tháng lại hết ngay một đời chỉ toàn lo việc trời ơi chỉ say đắm chuyện nước trôi qua cầu tình lình Nhận được thơ sầu Nội ngày mai có lệnh chầu diêm la Ông ơi náng lại cho mà Con còn vài việc thiết tha chưa làm Tử thần lạnh lẽo hất hàm Theo ta ngươi chớ càm ràm ủng công Biết không xong đứng khóc rồng Trách mình đã sống long bông một đời Thế là nhắm mắt chân xuôi Rứa là bị nghiệp dắt lôi xấu đường Chỉ vì lúc sống xem thường Thời gian lưỡi búa có nhường nhịn ai Sống này rồi lại chết mai Đời phù du vẫn miệt mại muốn tham Chết rồi thành bụi thành than Hồn trầm luẩn quẩn trần gian kiếp đời Ai còn mặc chiếc áo người Việc gì quan trọng thời ưu tiênìm vườn hỏng nhận đút tiền muốn tránh mặt ổn hãy liền tĩnh tu các bạn phiền mụn là do tâm hay chấp nhất và chưa đủ rộng đường bạn tức giận là vì muốn chung quanh thuận theo ý mình và lòng bạn chưa đủ bao dung bạn đầu rỉ là do suy nghĩ chưa đủ tích cực. Bạn lo nghĩ là do tâm trí chưa đủ thông dong. Bạn đau thương là tại trí chưa đủ kiên cường. Bạn đố kỵ là vì bạn chưa đủ ưu tú. Bạn tham muốn là vì chưa thấu hiểu vô thường. Mỗi một loại phiền não đều bắt nguồn từ chính ta. Mỗi khi chúng xuất hiện Chính là cơ hội để ta quay về Quán sát nội tâm Nhận ra khiến khuyết của bản thân Rồi sau đó nỗ lực chuyển hóa Cứ như thế Nhờ phiền não Mà chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày Đôi khi nên cảm ơn buồn Vì buồn đích thực Cội nguồn của sen Đừng mong đời Chẳng muộn phiền Mong ta đủ sức Yếu hèn vượt qua Đa ơn giáo lý Phật Đà, giữa đời thuận nghịch vẫn là thông dòng. Tìm ta một cội nghĩ chân, giữa chang chác nắng, giữa tầm tã mưa. Ngược dòng sinh tử xô đưa, tìm ta một cội để vừa đủ che. Lối quen khắp khiển đi về.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 Ít nói cho lòng được tình thanh, cho tâm hoa nở đóa sen lành, Nhiều lời lắm lỗi đa phiền não, bao nhiêu rối rắm mãi phây quanh. Ít nói quay về với tự tâm, nương theo hơi thở niệm Phật thầm, Sáu cửa cài thiên, phòng hộ ý, tỉnh thức từng giây dứt lỗi lầm. Ít nói cho đời bớt nhiễu nhưng, chỉ cần im lặng trải tình thương. Dình thân, miệng, ý như dình ngọc, hoa từ trái huệ tự thơm hương. Ít nói không là căm nín đâu, cốt là ý nghĩa chẳng nhiều câu. Một lời đem lại nhiều an lạc, hơn cả ngàn nguồn rộn ý sầu. Ít nói, tâm rền tiếng Phật âm, Lắng nghe an Tịnh thoát mê lầm, Con nguyện vuông tròn câu chánh ngữ, Thấp đèn tuệ giác ràng trong tâm. Giữa người với nhau, Chỉ có một sự khác biệt rất nhỏ, Nhưng chính sự khác biệt nhỏ ấy Sẽ quyết định con người thất bại hay thành công. Đau khổ hay hạnh phúc? Sự khác biệt đó Chính là tâm lượng và thái độ sống Có lần Đức Phật dạy rằng Loài người được chia làm hai hàng Một hàng như cái giếng nước Ở ngã tư đường Cho muôn người sử dụng Một hàng như cái giếng nước Nằm trong rừng sâu Hiếm ai dùng được Hạnh phúc thay Nếu bạn được người khác lợi dụng Điều đó chứng tỏ rằng Bạn có giá trị nên người khác mới trông mong, nhờ cậy. Thế thì ta không nên sợ bị người đời lợi dụng, Chỉ sợ lòng mình hẹp, chẳng ai dám cậy nhờ. Tâm ta giống như một con đường, Ta càng tính toán, càng lắm mưu nhiều kế, Thì con đường ấy càng cục. Đường rộng không bằng tâm rộng, Tâm rộng một tức đường rộng một trường. Nhà rộng chẳng bằng tâm rộng, Mệnh tốt không bằng tâm tốt. Thì ra chân hạnh phúc Nằm ngay trong cõi lòng, Bình yên và sâu lắng, Trang hòa cùng mênh mông. Người ơi, mở cánh cửa lòng, Để cho trời đất, Mân mong hiền vào. Mỗi bình minh đến ngọt ngào, an lành trên mỗi tế bào thân tâm. Ai ơi, tỉnh thức lặng thầm, phúc dày hơn cả ngàn năm mê mờ. Nhìn đời ánh mắt trẻ thơ, lòng không biên giới chạm bờ yêu thương. Hay chăng đời đó hạc sương, được thua chỉ cũng vô thường cuốn trôi. Buồn đi một lúc riêng ngồi Nắm vần hồng tràn Bên trời hậu nhiên Trăm năm rộn trả ưu phiền Biết chân hạnh phúc Bình yên tại lòng Ai về gạn đục khơi trong Sẽ nghe từ ái Bên lòng nở hoa Sẽ thương yêu cõi ta bà Vòng tay ôm trọn Hằng xa hữu tình Vì rằng muôn vàng hàm linh chung cùng bạn thể giống mình khác chi khi hồn mê muội vở đi nghì năm giọt nước trở về đại dương ai hay giữa chốn vô thường một cành sen nở miên trường Thánnh thơi dừng chân xuôi ngược giữa đời lặng nghe tâm lường đất trời chẳng hay Khi đời một đóa tâm khai, Càng khôn là giấc mộng dài chẳng qua. Ân cần chấp lại tay hoa, ta cùng sinh tử bài ca chân thường. Một lần kia, giọt nước mắt hỏi thầm ngọn sóng. Bạn và tôi cùng vị mặn giống nhau. Bạn hạnh phúc vỗ về trên bãi cát. Kiếp đời tôi nhỏ xuống cõi lòng đau Vì là sống tôi xóa nhòa tất cả Bao đau thương cùng trăng trở muộn phiền Bạn trời trớt bên ngoài trong giữ lại Nên xuân về hồn vẫn cứ đông miên Tùy chúng ta có cùng nhau vị mặn Sông cách mình đón nhận chuyện khác nhau Đời bể khổ ta có quyền không khổ Biết bỏ, buông, tôi vượt thoát u sầu. Vì hy vọng đã nhớm màu tuyệt vọng, Vì xuân vậy đã ẩn giấu chia xa, Vì thần tượng nên một ngày vỡ mộng Vì mãi tiện nên hạnh phúc chẳng nhìn ra. Đời lắm lúc không như mình mong đợi, Ước mơ nhiều hiện thực được bao nhiêu bạn cứ mãi xây lâu đài trên cát, rồi trăng trăng những mất mát trong chiều. Giọt nước mắt thân hình tuy rất nhỏ, nhưng nỗi niềm có thể ví trùng dương. Và đợt sóng mang thân hình vĩ đại, mỗi đau đời nhỏ bé tở như sương. Có một vị thiền sư Đã từng nói rằng, biết từ bỏ những điều này tức là biết sống. Từ bỏ việc đổ lỗi cuộc đời. Từ bỏ khuynh hướng ưa kiểm soát người khác. Từ bỏ tâm lý sợ khó khăn khi chưa bắt đầu công việc. Từ bỏ tâm lý luôn cầu toàn và trách móc bản thân. Từ bỏ những rào cản ngăn bạn thay đổi. Từ bỏ khuynh hướng thích gây sự chú ý. Từ bỏ suy nghĩ chủ quan rằng mình luôn đúng Từ bỏ khuynh hướng nhìn người ta để sống Và sống để cho người ta nhìn Vậy chúng ta đã từ bỏ được bao nhiêu điều Trong số 8 điều trên So đo chi với cuộc đời Hãy dành vài phút ngồi chơi với mình Tâm an trời đất rộng thinh Dính đau khổ đấy lặng nhìn như nhiên Cổ đau là bạn an vui, an vui đích thực không rời khổ đau. Hồng dòng ngay giữa cõi sầu, niết bàn chung một nhiệt cầu thế gian. Trong mưa có giọt nắng vàng, nơi buồn thoang thoảng mơ màng hương sen. Giữa ngày nghiêng bóng màn đêm, canh khuya chợp mắt nắng lên ngập hồn. Sau niềm vui có nỗi buồn Trong tù ngục thấy con đường thoát ly Nơi dung nhang tuổi xuân thì Có đôi mắt mẹ xếp ly buổi chiều Ghét người bởi chính vì yêu Yêu bao nhiêu hận bấy nhiêu cũng là Trong chùa có cả ta bà Trong ta bà ẩn một tòa như lai Nơi điều nghịch ý trái tai, lặng mà nghe tỏ một bài pháp âm. À ơi, dưới vũng con nằm cũng là giấc ngủ ngàn năm đi về. Trong phiền não có bồ đề, vạc sống gần bốn bề đại dương. Ngay tim ta có tình thương, thương như lưới cả tơ vương nhọc mình. Trong sinh tử gặp vô sinh, bên đời huyên đáo lặng thinh Phật ngồi. Trong ta có cả vạn đời, lặng yên tràn ngập đất trời xưa sau.